Quick and s o w s h o Hi Hi Hi l trong yêu của các bạn ั่นก็คือรายกา y ที่ทุ c h นชอบที่สุดในรายการที c ทุกคนชอบที่สุดในรายการที่ท ạ ก c นชอบที่สุดในรคนชก่อนที่ nói chung là bây giờ thời đại công nghiệp nên là mình làm gì cũng phải thật là quyết dẫn chương trình cũng phải nhanh gọn tránh nói năng dài dòng vậy nên đâu cần phải giới thiệu tên người ngồi bên cạnh mình là Snow cho nó mất thời gian làm gì bởi ai cũng biết đó là Snow rồi còn nếu họ mà chưa biết thì xin mời họ nói xin mời quyết k i ệ t s ó p n g a y nói năng ngắn gọn như thế à đâu tôi thấy tôi nói cô động xúc tích mà có lẽ quách kia lầm cẩm mất rồi ă n nói lây thêm như thế mà gọi là xúc x í c h à sorry xúc tích chứ có lẽ snow cũng lầm cẩm mất rồi xúc tích thì nói thành xúc x í c h có lẽ snow hơi đói cho nên nói nhiều có lẽ snow sẽ còn rất đói vì tôi đã hủy kế hoạch mời snowden trưa nay rồi có lẽ là tôi sẽ tống quách ra khỏi cái studio này ngay bây giờ có lẽ mình sắp chia tay có lẽ tôi nên cho quách cơ hội để đọc bức thư cuối cùng trước khi chúng ta chia tay đấy có lẽ mình sắp chia tay, anh đã nói rằng chia tay thì mình vẫn làm bạn, điều đó khó lắm anh biết không? Giá như anh có thể coi em như chưa từng đi qua cuộc đời anh, chưa từng quen biết em, thì em có thể nhẹ lòng hơn chút rồi. Cũng đã gần tuần nay em và anh ít nói chuyện, ít gặp nhau, qua Yahoo cũng chẳng mấy khi chat, đôi khi chat cũng chỉ vài câu b ă n g quơ, nói sang vấn đề khác là lại cãi nhau. Em thấy nhạt dần, thậm chí không nhắn tin, không nói chuyện với anh, em cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Có phải em đã hết yêu anh? hay là vì em chưa từng yêu anh dù là lý do gì đi nữa thì em cũng chẳng có lý do để tha thứ cho bản thân mình em xin lỗi em đã từng đi một mình trên con đường ấy em gặp anh tại một ngã rẽ anh đã đi cùng em một đoạn đường và giờ đây em lại phải để anh rời xa em để em tự mình bước tiếp thôi trước em đi một mình bây giờ em vẫn muốn đi một mình Anh à, em xin lỗi. Một bước đi sai lầm trong quá khứ của em đã gây cho anh quá nhiều đau khổ. Em nhận lời yêu anh, nhưng ngay chính em cũng còn chẳng biết em có yêu anh thật không nữa. Tháng trước em đã để anh nói ra trước rằng chúng mình chia tay. Em đã khóc. Lúc ấy em đã nghĩ rằng mình yêu anh, nhưng đó cũng vẫn chỉ là cảm giác. Có thể đó là cảm giác một thứ đang thân quen gần gũi, đang là của mình. Giờ rời xa tầm tay, cảm giác thiếu vắng nhất thời. Sau một thời gian, em lại quên cảm giác ấy. Em lại vô tình như hôm nào. Em xin lỗi. Anh từng nói rằng anh có lỗi, nhưng thực sự thì anh không có lỗi gì cả. Anh rất tốt, chẳng có gì để c h ê trách anh cả. Nếu có một lý do chính đáng để em chia tay, thì có lẽ là giờ em đã không dằn vặt như thế này. Giá như có người khác cưa đổ anh để anh theo người ta bỏ em, hoặc giả như bố mẹ anh không thích em và ngăn cấm anh và em, giá như bạn bè bảo em hâm, em có vấn đề. Ừ, em có vấn đề thật đấy. Tối qua, lúc chat o Yahoo, em đã hỏi anh, anh có thấy em bất ổn không? Anh trả lời có. rất bất ổn là khác và anh nghĩ mình có thể chia tay nhưng vấn đề chỉ là thời gian ngay cả giờ đây anh cũng cảm nhận được kết cục sớm muộn gì cũng xảy ra rồi chúng ta kéo dài thêm chỉ càng đau khổ cho anh mà thôi Gần tháng nay em sống trong sự sằn vặt và suy nghĩ, em cũng chẳng thể nghĩ mọi chuyện đơn giản hơn được. Em sai quá nhiều, em chẳng biết làm gì để anh ấy có thể tha thứ cho em và vui vẻ như trước nữa. Mong anh chị phát tặng cho anh ấy còn Nick là VSBM bài hát l i v e Right Now của Win Yang với lời nhắn: trước em đi một mình, bây giờ em vẫn muốn đi một mình. Em xin lỗi và mong anh tha thứ. Ký tên Nguyễn Hà Thu ở địa chỉ gió vô tình 0706a@gmail.com.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 So please explain why you're opening up a healing wound again. I'm a little more careful, perhaps it shows. But if I lose the highs, at least I'm s p a r e the lows. And I would tremble in your arms. What could b e t h e a r m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 Got your smile back, like you say you're right on track, but you may never know why. Once bitten, twice as sharp. If I'm proud, perhaps I should explain. I couldn't bear to lose you again. ทุกคนที่ร v e ทุกคนท o h รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกค n ที่รักทุกคนที่รั n ทุกคนท i ่รักท n g คนที่รัก cầu nối vượt không gian và thời gian để đến với mọi trái tim biết yêu thương. tại website qns.vn bạn sẽ được thưởng thức những chương trình quick and s n o w show mới nhất với chất lượng âm thanh tốt nhất. bạn có thể viết nên những dòng tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với bạn bè của mình. có thể gửi tặng người thân yêu những lời ngọt ngào cùng những ca khúc tuyệt vời. hơn nữa qns.vn còn mang đến cho bạn nhiều chuyên mục thật hấp dẫn. Để trở thành thành viên của website, mời bạn truy cập theo địa chỉ qns.vn vào mục đăng ký thành viên. Và còn chờ chờ gì nữa? Mời bạn hãy đăng ký thành viên ngay hôm nay để có những giây phút tuyệt vời với qns.vn. Email gửi từ địa chỉ suansan285@gmail.com, Hà Nội. Bên ngoài trời đang nắng, cảm giác như lâu lắm rồi mới lại thấy nắng. Hôm qua buổi sáng ở nhà thấy trời u ám, không một tia nắng nào hắt vào hiên như nhiều sáng chủ nhật khác. Buổi trưa vẫn chưa thấy, buổi chiều tối em ra đường thì lại càng không. Không biết có phải vì thế này mà em thấy mang mắt buồn, hay tại vì lòng em đang nhớ một người. Có lẽ là cả hai. Những chiều đông Hà Nội, ra đường và không thể không nhớ tới anh của em. Nhớ anh dường như đó là một điều thường trực trong tâm trí em. Thế là mình đã tạm cách xa một năm, 3 tháng và một ngày rồi đấy anh nhỉ? Không biết hôm qua thời tiết ở Knop ra sao, cả Paris nữa. Trong một ngày anh đã làm được hai việc, chia tay Paris sau mấy ngày tái ngộ và trở lại Knop của anh nhỉ? Hôm qua mình không nói chuyện được với nhau nên em có nhiều nỗi nhớ hơn đấy. Anh à, nắng lên rồi, thời tiết là thế, hết u ám là sẽ lại sáng bừng lên ngay thôi. Đúng là như người ta vẫn nói, thay đổi như thời tiết, thật đ ỏ n g đảnh và khó đoán trước được. Người ta cũng vẫn bảo con gái như thời tiết, thất thường và khó chiều, nhưng em không thấy đâu anh à. Tình yêu và nỗi nhớ của em dành cho anh vẫn luôn đầy áp cả tâm trí. Dù thỉnh thoảng em có giận dỗi tí xíu thôi anh nhỉ. Tám ngày nữa là đến sinh nhật anh yêu rồi. Chúc anh yêu của em một tuổi mới giàu có thêm nhiều nhé. Tình yêu dành cho em này, tình thương dành cho bố mẹ, tình bạn, niềm đam mê trong công việc và nghị lực sống. Em nhớ và yêu anh rất nhiều. p h i t ì h anh ca khúc Lỡ v yêu của Shannex. How much I care. Loving you is so beautiful. Oh. Snow. sau khi yêu xa người ta cứ hay hỏi nhau chuyện thời tiết nhỉ vì hỏi thời tiết xong thì sau đó sẽ chứng tỏ được sự quan tâm của mình để tôi giảng cho Quyết một bài nhá giả sử tôi và Quyết là hai người yêu xa đang chat với nhau này ok ok g õ m á y tính tạch tạch chả vừa đang chat n h é nào chat đi thời tiết bên anh thế nào mưa to to to mưa to thối đất sao không chat tiếp à chat đang hay thế mà đúng rồi q u ý t thảo nào chẳng ai yêu khi yêu người ta phải sử dụng những từ lãng mạn có cánh không ai nói là mưa to thối đất cả mà người ta sẽ phải nói là mưa to thơm đất chán q u ý t thật đấy ăn bao nhiêu cá biển rồi mà chẳng thông minh lên được tạo nào cả người ta có thể nói là mưa ngập lối như nỗi nhớ anh dành cho em ngập tràn x ế n thế khi yêu ai chẳng x ế n thôi chúng ta giả vờ chat lại nhá thời tiết bên anh thế nào mưa ngập lối như nỗi nhớ anh dành cho em ngập ngụa à sorry ngập tràn Ra ngoài anh nhớ m a o áo mưa anh nhá, kẹo cảm lạnh. Mặt cười, trái tim t ú c toé. Ừ, hay đấy. Bao giờ tôi có người yêu là tôi sẽ nhờ s n o w Quân sư. c á c x ê của tôi cao lắm đấy nha, quý không chịu được đâu. n ắ m cốc sữa chua nếp cẩm nó cùng cái gì? c á c xe của tôi mới tăng gấp 2 lần rồi. 10 cốc à? Ok luôn. Thôi, s n o w đọc thư r đi, cũng yêu xa đấy. Email của bạn là địa chỉ oxenta@yahoo.co.uk. Yêu xa là những lá thư chỉ kể chuyện bên này nắng ấm, bên kia mưa rào, bên này đang thu, bên kia tuyết phủ. không dám nhắc đến những nhớ thương, sợ nhớ thương trào thành nước mắt. yêu xa là xa những cái nắm tay, xa những vòng ôm, xa môi hôn và xa cái nồng nàn của mùi hương quen thuộc. nhiều lúc em nghĩ mình không đủ dũng cảm để tiếp tục, nhiều lúc em nghĩ mình không đủ tự tin để đi tiếp, nhiều lúc em nghĩ mình không đủ nhớ, đủ thương để gửi về nơi xa. đã rất nhiều lần em hoàng hốt trước hai chữ buông tay, rất nhiều lần em giật mình khi đọc được ở đâu đó hai từ quên lãng. thế nhưng em vẫn chẳng quên anh, vẫn nhớ vẫn thương. người ta nói ốc sên thường bám rất chặt mà ốc sên vác trên mình chiếc vỏ nặng nề lê từng bước từng bước về phía trước dù gian khổ thế nào nó cũng không muốn từ bỏ bởi chiếc vỏ ấy đã gắn chặt với cuộc đời nó mỗi người chúng ta đều là một phần cuộc sống của một người nào đó ở tận sâu trong trái tim không thể tách rời và anh chính là một phần của em anh chị thân sắp đến sinh nhật của cậu ấy rồi em nhớ anh chị chuyển tới ông già ấy ca khúc I Love You Always Forever của d o n n Lewis cảm ơn anh chị nhiều Feels like... s t a n Everywhere. đầu s được phát trên sóng v v Giao thông 91 m e g a h z Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nay số bốn. Email gửi từ địa chỉ lê hoàng anh 900a@gmail.com. Anh chị thân, em và cô ấy gần nhà nhau và chúng em cũng đã yêu nhau được mấy tháng. Nhiều lúc em cũng chẳng hiểu nổi em nữa. Một hôm em đi uống rượu cùng bạn về và say. xong rồi em gọi điện mắng cô ấy. Ngày hôm sau thì em chẳng nhớ gì nữa. rồi cô ấy bảo với em là chia tay. lúc đấy em thực sự rất buồn. cho dù em có giải thích thế nào nữa nhưng cô ấy không nghe và cuối cùng em cũng chấp nhận. nhưng từ đó đến nay em đã tự nhủ rằng hãy quên cô ấy đi. nhưng càng cố quên thì em lại càng nhớ cô ấy. lúc nào trong đầu em cũng xuất hiện hình bóng của cô ấy và em đã yêu một người khác học cùng trường để hy vọng sẽ quên được cô ấy. nhưng thực sự em không thể nào quên được. anh chị hãy giúp em gửi ca khúc You o n t Answer Michael của Thu A M đến cô ấy ở điện số điện thoại 0974363222 cùng với lời nhắn em à, anh rất nhớ và yêu em nhưng anh tôn trọng quyết định của em. <cười> 너의집앞에서할일없이너를기다리는이아무리아무리나비 ฉันยังไมด Thư của Phan Phương gửi từ địa chỉ blog gạch dưới sharelove acom yahoo.com.vn. Lại nữa rồi, lại lần nữa tôi đã khóc. Không biết đã bao lần tôi khóc vì em. Ngày mới yêu tôi cũng khóc vì em. Rồi ngày chia tay tôi cũng khóc vì em. Em từng nói em không muốn tôi khóc vì em, chỉ đơn giản vì tôi là con trai. Nhưng em có biết là tôi đâu dễ khóc như vậy? Chỉ những người quan trọng với tôi thì tôi mới khóc không? Em là người quan trọng với tôi, nhưng giờ thì không phải rồi. Hôm nay tôi đã quyết định, tôi đã quyết định sẽ không khóc vì em nữa. Tôi sẽ làm theo lời em từng nói, không muốn tôi khóc vì em. Hôm nay trong lúc không kiềm chế, tôi đã nói với em, em rất cứng rắn và nhẫn tâm và em còn ích kỷ nữa. Có thể tôi nói quá, có thể tôi nói không khách quan, vì đó là cảm nhận của tôi mà. Em rất cứng rắn vì em đã đưa ra quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, kể cả việc chia tay tôi. Em nhẫn tâm, dù em có nhìn thấy tôi khóc đi nữa thì em cũng sẽ không cho tôi cơ hội và em còn ích kỷ nữa. Em bắt người khác làm vì mình nhưng rồi em lại bỏ rơi họ. Em người mà làm tôi thay đổi, người làm tôi yêu em hết lòng. Để rồi khi mà tôi yêu em, tôi dành hết tình yêu của mình cho em thì em lại bỏ tôi ra đi. Em ra đi chỉ vì với một lý do, em không còn yêu tôi nữa. Tôi đã từng nói với em, đây là lần đầu cả anh và em yêu, vậy cả hai sẽ cùng học cách yêu nhé. Em cười rồi nói, vậy chúng mình cùng học. Nhưng khi tôi còn chưa học xong bài học yêu thì em đã nói lời chia tay với tôi. tôi phải học làm sao có thể hết cô đơn khi không có em bên cạnh tôi lại phải học mỗi khi có tâm sự tôi phải giấu kín trong lòng mà bài học này trước khi yêu em tôi không cần học nữa và bài học khó nhất làm sao tôi có thể quên em làm sao em nói cho tôi biết đi tôi thấy thời gian qua mình đã buồn nhiều rồi giờ tôi sẽ vui sẽ ích kỷ tôi sẽ tìm một điều quan trọng khác cho mình tôi nghĩ thế tôi với em vẫn luôn tuyệt vời you are beautiful bài hát tôi và em đã từng nghe tôi đã nói với em You are beautiful. Nhưng sau này có thể có một người khác sẽ nói với em. Mong anh chị hãy gửi ca khúc You are beautiful của James Blunt tới Phương ở số điện thoại 0974 xxx 868. Còn em ở số điện thoại 0986 xxx 496. Cảm ơn anh chị rất nhiều. 'Cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw. You're. Email gửi từ địa chỉ Ngọc Huyền gạch dưới a 1 0 5 n n a yahoo.com đã qua rồi những ngày chớm đông năm nào vậy mà cảm xúc vẫn còn đây nguyên vẹn tinh khôi có phải những gì là đầu tiên bao giờ cũng ấn tượng và sâu đậm nhất Ký túc xá n chủ nhật vắng lặng ai đó mở một bản nhạc cũ những giai điệu thân quen gọi về bao kỷ niệm đều đều đều đều Ký túc xá m ễ chị mùa này hoa xưa đã nở nhớ khoảng sân trước cửa trung học phổ thông chuyên cứ khi gió lạnh về là ngập cánh hoa trắng trồng lãng mạn như hình ảnh trong những bộ phim cũ của nhật bản có điều thay tuyết bằng hoa xưa hoa xưa nhìn kỹ không đẹp lắm chỉ một màu trắng nhẹ nhàng cánh hoa cũng mỏng manh yếu ớt vậy mà chẳng hiểu sao đứng nhìn cây xưa trong sân ký túc xá vẫn thấy đẹp đến lạ kỳ một nét đẹp trầm lặng trời xe lạnh cơn gió nhẹ thổi cánh hoa bay bay trong gió trắng cả một góc trời khung cảnh dịu dàng nên thơ đến lặng người ký túc xá mễ trì trong tâm trí tôi là những chiều ồn ào tiếng nói cười là những sáng đi bộ dọc sân ký túc vòng qua trung học phổ thông chuyên là màu r o cam của chuyên lý mà tôi vẫn hay thấy là hình ảnh hai người bạn tôi vẫn hay gặp khi lên thư viện là những gương mặt tôi không quen bỗng một ngày trở thành bạn người bạn tôi chưa một lần gặp chưa kịp quen chưa kịp gặp tôi đã đi xa cuộc sống thật kỳ lạ mang đến và mang đi thật nhiều những điều ta yêu quý chỉ biết trân trọng giữ gìn trong tim và như bạn tôi viết hãy cứ ao ước cho tôi xin một vé đi tuổi thơ anh chị thân em ở ký túc xá mỹ trì trong một năm nhưng nơi đó đã để lại trong em và cả những người bạn em biết rất nhiều kỷ niệm bây giờ em đã đi rất xa rồi em muốn nhờ anh chị phát tặng cho em và những người bạn đặc biệt của em là tâm cường và các bạn cùng trọ với họ ca khúc sakurairo m a k o r o lời việt là bài hát xe đạp với lời nhắn cảm ơn tâm nhiều nha cả cường nữa chúc mọi người thật thành công và đừng quên khoảng thời gian ở ký túc xá mỹ trì nhé cảm ơn anh chị rất nhiều 222, các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quik c a n d s n o w Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quik c Enslow trong cả nước. đặc biệt chính Quik Enslow sẽ lại cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ.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 này ฮ <ừ? S 2> ึ thần tượng của snow l i a e không tính cái người đang ngồi trước mặt snow đây nhá. <c ười> trên đời này tôi chỉ thần tượng c ó đúng một người. là ai? quýt có nhìn thấy cái người đang chỉ chỉ tay trong gương kia không? cái người đang đeo chiếc khăn chanel đẹp đẹp đấy. là snow mà. đúng, tôi chỉ thần tượng của mỗi tôi thôi. thần quýt, ai là thần tượng quýt hả? Nobody but you. q u y t chỉ thần tượng đúng tôi thôi đúng không? Tôi chỉ thần tượng Snow ở mỗi cái khoản ăn nhiều nói k h á y v à mượn đồ không trả thôi. <cười> à, tôi còn thần tượng Snow một điểm nữa là Snow đọc thư rất hay. Đọc thư này đi thần tượng của lòng anh. <cười> Đây là thư của bạn ở địa chỉ lê thái 1 2 3 8 a i a cộng yahoo c o m m vn. Anh chị thân yêu thì phải ghen đúng không? chả có ai yêu mà lại không ghen cả, có yêu thì mới ghen chứ. thế mà em ghen mà chả làm được gì cả. có ai như em không? ghen với thần tượng của bạn gái mình thế mới tức chứ. nói ra thì bảo em ích kỷ, nhưng ai mà chịu được khi thấy người yêu mình cứ suốt ngày Mickey U Chun thế này, Mickey U Chun thế nọ. bọn em yêu nhau 3 năm rồi anh chị ạ, thế mà vẫn chưa bằng thời gian của ấy yêu anh chàng ca sĩ Hàn Quốc đó. những 6 năm cơ đấy, mà cậu ta thì có giỏi hơn em đâu cứ chứ. sinh năm 86. ít tuổi hơn cả em mà trông già như m à ông già 30 tuổi rồi ý. cái này em chả dám nói trước mặt cô ấy đâu. đẹp trai thì sao, em cũng đẹp trai mà. nổi tiếng thì sao, em cũng hot mà. thế mà không biết bao nhiêu lần cô ấy cho em leo cây chỉ vì đi offline fan club của cái anh chàng Mickey gì đấy. khắp n h à c ô ấy dán đầy ảnh của cậu ta, đến cái laptop cũng thế. thậm chí avatar trên Facebook cũng toàn là cậu ta. chưa bao giờ em thấy ảnh của mình được cô ấy treo lên cả. nhiều lần em tự nhủ mình việc gì phải đi ghen với các người có mà như không ấy cô ấy có thích đến mấy cũng chả làm được gì cơ mà nhưng mà nhiều lần tức lắm anh chị ạ gần đây nhất là cách đây 2 tuần em nổi s u n g lên với cô ấy c h ê b a i thần tượng của cô ấy và thế là giận nhau đến tận bây giờ thế mới biết sức mạnh của anh chàng Mickey y c h u n đó lớn đến thế nào mong anh chị gửi giúp em bài hát k i t s the Baby Sky do Mickey y c h u n sáng tác và được hát bởi nhóm Đông Băng Singi anh chàng này trong nhóm nhạc ấy đến cô ấy có nick name là lớp gạch dưới Yoo u n gạch dưới Forever với lời nhắn là xin lỗi vì đã quá lời với thần tượng của em đừng giận anh nữa nhé dù thế nào thì anh vẫn tin tình yêu của mình dành cho em lớn gấp nhiều gấp cả trăm nghìn lần tình yêu của em dành cho Mickey y o u n cảm ơn anh chị Story. Another original. Come on. Sunset. So far. <laughs> m gửi từ địa chỉ fan. thanh. d a t tám m g m a i l c o m có những nỗi nhớ khó nói thành lời. Đôi khi giật mình tỉnh giấc ngỡ rằng khuôn mặt đó, nụ cười và cả giọng nói đó vẫn đang đâu đây. Em gần thật đấy, em xa thật đấy. Em ở ngay bên tôi, tôi không biết nói gì hơn là chỉ lắng nghe điều em nói và ghi nhớ nó. Tệ thật, tôi lại không phải là người có trí nhớ tốt, nhưng tôi nhớ em, tôi nhớ em ra diết. Tôi không biết nói gì để miêu tả nỗi nhớ ấy. nhưng mà tôi không biết mình đang mơ hay tình khi nghe được giọng nói em nữa em có biết là cái ngày đầu mới gặp em tôi đã có cái cảm giác thân quen ở đâu đó tôi t r ê u em làm mập nhưng em có biết tôi làm thế là để được nghe giọng nói của em tôi không yêu vì những mối tình xét đánh tôi vẫn nhớ cái ngày ngồi cạnh em tôi thi thoảng đã x o á i em gọi em là mập là voi còi tôi chỉ mong chờ một điều gì đó ở em một câu nói của em bởi vì khi đó tôi thấy em là một người ít nói khép mình rồi dần dần những câu trêu đùa của tôi trở thành vô nghĩa tôi hiểu rằng em là một người như thế nào với tôi ngồi gần em ít khi được nói chuyện dù là chỉ những dòng chat ngắn ngủi hoặc là những lần nói chuyện trực tiếp tôi không có nhiều cơ hội nhưng tôi luôn dõi theo em tôi không nhớ tôi đã quan sát em bao lâu nhưng mỗi khi em nghỉ là bên cạnh tôi luôn thấy c h ố n g vắng một điều gì đó em cứ ngồi đó như một thành một thói quen của tôi và tôi vẫn cứ ngó sang bên đó cũng giống như một thói quen một thói quen không định trước và rồi khi tôi thử chuyển chỗ để hy vọng là mình sẽ không có thói quen ngó sang bên phải nữa nhưng t h i thoảng vẫn như thói quen tôi vẫn n g ó sang Em mệt mỏi, con tim tôi cũng đau đớn không kém. Tôi thèm được nấu cơm cho em ăn, dù rằng tôi nấu ăn rất tệ. Tôi thèm được sờ chán em để xem em ốm ra sao. Tôi thèm được ở bên em khi em ốm, nhưng tôi biết em không bao giờ muốn làm phiền tôi. Tôi thèm được nghe cái giọng em sai khiến. Tôi thèm được nghe cái giọng em mắng tôi hâm. Tôi biết làm gì đây để có được nó. Tôi không phải là người biết cách ứng xử hay khôn khéo trong ăn nói, nhưng con tim tôi không bao giờ nói dối bản thân mình. Tôi yêu em. Tôi không biết làm gì để em đón nhận tình cảm đó. tôi chỉ có thể quan tâm đến em, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức giúp đỡ em, tôi không biết phải làm gì cả, nhưng tôi biết tim tôi nói rằng tôi yêu em. anh chị thân, em muốn gửi ca khúc The Reason của Hubert Sting đến người con gái mà em yêu, tên là T ở số điện thoại 0983 xxx 921 ký tên p h a n Thành Đạt. của bạn ở địa chỉ hoa hồng tím gạch dưới 264 a á u bốn a g m o i com ngồi một mình trong căn phòng trống đối diện với bốn bức tường trắng em thấy lòng mình trống trải vô hạn mới có hai ngày thôi mà em đã nhớ anh ra diết tưởng chừng như không chịu nổi nhớ anh em lại khóc em và anh ấy đã có mối tình đẹp như thiên đường trong câu chuyện cổ tích em là hoa khôi của trường đại học bỏ qua mọi lời chào đón hứa hẹn cuối cùng em dừng chân ở bến đỗ nơi anh anh không đẹp trai hào hoa chẳng phải là con nhà đại gia hay quyền cao chức trọng ở bên anh em tìm được sự bình yên vững chắc và hơn tất cả anh có một trái tim nồng nàn nóng hồi còn những đêm đông lạnh giá cái rét tê tái bị s u a tan đi bởi vòng tay anh siết chặt em trong lòng em ngập tràn hạnh phúc Quyết thấy chưa thấy quá thấy là phụ nữ chúng tôi luôn yêu bằng cả trái tim không vì những thứ này thứ khác như đ h ằ n g n á n h đàn ông đâu chắc không hmm, không chắc lắm nhưng mà nói tóm lại nếu mà người kém cỏi và xấu toàn tập như Quyết hoàn toàn có quyền mơ ước một em hoa khôi hoa hậu gì đó tôi cũng chẳng mơ ước gì nhiều chỉ đừng như Snow là được. À, tôi không nói về sắc đẹp nhé, tôi nói đừng như Snow là đừng có suốt ngày hàng hiệu như Snow, yêu người như thế, à, tốn tiền lắm. ủ thế á? Để c h ờ quà c ụ q u i c h nhất là quà hàng hiệu nữa thì chắc cô ấy biến thành nàng vọng quà mất. Thôi tập trung v ớ m ô n đi. đ u đâu cũng đầy áp bóng dáng anh, con đường đi học có dãy bằng lăng trải dài, góc kín hành lang với nụ hôn vội vã, rồi những buổi chiều hòa tan trong niềm hạnh phúc. Em đã từng sống trong cái vỏ bọc của khối pha lê vững chắc, trong suốt, không vết sước ấy. Điều đó tưởng chừng là mãi mãi, nhưng không ngờ một ngày khối pha lê đó nát vụn, hàng ngàn mảnh vợ ấy như đâm vào trái tim em. Mới đây thôi, khi em đang chán nản về kết quả học tập, áp lực thi cử, anh đã đến bên em, động viên để em lấy lại thăng bằng. Thế mà bây giờ, anh lại như thế. Chẳng khác gì em vừa lóc ngóp leo được lên, bám được vào miệng vực thẳm, còn anh đứng ở trên ấy, dẫm vào tay em. Em rơi tự do. mong sao tìm được chỗ bám nhưng tìm hoài mà chẳng thấy em biết mình không đến nỗi xấu xí để anh ngại ngùng với bạn bè những lần sánh bước cùng anh có bao ánh mắt dõi theo ghen tị với anh đành rằng em không yêu anh thì đã chẳng sao em sẽ có thể thay thế anh bằng một ai đó trong số vệ tinh của mình nhưng không thể vì em quá yêu anh hơn nữa tình yêu đâu phải là cái máy phát có thể tắt bên này và bật bên kia một cách dễ dàng cố lần mò tìm kiếm những điểm xấu của anh để em an ủi bản thân mình và quên anh dễ dàng hơn thì lại càng nhớ anh mà mình chị gửi tới anh ấy là Phan Văn Cường lớp Radar Đại đội 341 t i ể u đoàn 3 Học viện kỹ thuật quân sự bài hát l v e The Way You Lie Part t o của Rihanna và em i n em với lời nhắn em đã từng sống trong thiên đường hạnh phúc của tình yêu có anh có tất cả và em yêu anh hơn chính bản thân mình em muốn anh mãi là của em nhưng dường như cố níu giữ anh lại càng đi xa hơn xa anh rồi em làm sao quên được hình bóng ấy nhưng Em sẽ cố gắng làm việc thật nhiều, thật bận rộn để không cho anh có thời gian len lỏi vào tâm trí em nữa. Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh vì cho em biết thế nào là tình yêu. Chúc anh hạnh phúc. Surprise! Even angels. Hush, baby, speak softly. Tell me you're a u l y sorry that you pushed me into the coffee table last night, so I can push you off me. Try and touch me, so I can scream at you not to touch me. Run out the room, and I'll follow you like a lost puppy. Baby, without you, I'm nothing. I'm so lost. Hurt me, then tell me how ugly I am. But h i t y o u l l always love me. Then after that, shove me. In the aftermath, o f t h e destructive path that we're on. Two psychopaths, but we know that no matter how. Many Put in each other's backs. Then we'll have each other's backs. 'Cause we're that lucky. Together we move mountains. Let's not make mountains out of molehills. You hit me twice, yeah, but who's counting? I may have hit you three times. I'm starting to lose count. But together, w e l l i e forever. We found the youth, found our love. It's crazy, we're nuts, but I refuse counting. This house is too huge. If you move out, I'll burn all two thousand s q r e feet of it to the ground. Ain't hey, shit you can do about it. 'Cause with you, I'm in my fucking mind. Without you, I'm o u t The song.